các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Bàn tay nhỏ bé cùng dịch chuyển khoai ngược của hắn, mà thậm chí lại còn càn rỡ mở từng nút áo ở lồng ngực căng trắng vút ve vài cái, ăn trộm một chút đậu hũ của Tuấn Nam. cỡ lớn vừa được mở ra, Lý Ân lập tức xông ra ngoài. "Tiểu thư à." Hắn lên phía trước, nước mắt lăn dài, hai tay vội vã đưa ra, nghĩ nhận lấy tiểu thư yêu kiều trong tay của chủ nhân. An Kỳ tiểu thư thật là đáng thương. Mất tích đã lâu như vậy rồi. Ở trong tay mà nữ thượng quan Mỹ kia càng định là phải chịu không ít khổ sở đi. Trong khoảng thời gian này chủ nhân luôn luôn gắt cổng lo lắng cực kỳ. Cút, hát kệ cắt rớm giận, trên trán cân xanh nổi lên đôi mắt màu xanh lam té rửa tâm trạng đầy là cuồng nổ chỉ kém là không tung chân lên đá người mà thuê. Lý ân làm cho bị hoảng sợ lùi lại mấy bước về mặt ủy khuất cũng không thể nào giải thích được. Nhưng là tiểu thư Nàng! Hán chỉ vào An Kỳ, bị trói ở trên vai của Hắc Kiệt các. Tiểu thư trên người vẫn còn bị trói, chẳng lẽ hành động đi cứu người quá vội phàng, còn chưa có thời gian giúp nàng cởi trói hay sao? Cút! Âm thanh giận dữ lại cầm lên một lần nữa. Mà Lý Ân cũng theo lời cút ngay, tránh bị lỡ giận làm liên lụy đến thân của mình, rớt quát trốn ở phía sau cánh cửa, chỉ lộ ra một đôi mắt bất an để mà theo dõi. đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Mọi người sắc mặt ai cũng khó nhìn Nhìn kỹ Hàn mới phát hiện ra trái chặt tiểu thư không phải là sợi xây Mà chính là roi dài của hắc kịp khắc Hắc kịp khắc nghiêng tiểu nữ nhân ở trên vai Giày nhanh bước vào tư phòng Mà đem nàng ném xuống chiếc kế da dài Hai tay chống hông Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng Từ trên xuống dưới Lão thiên à Người không thể nhẹ nhàng một chút hay sao chứ Nàng lầm bầm oan trách Rất muốn xoa xoa mông bị ném đụng đau Bác đặc sĩ giờ phút này đang bị trái chặt không thể động đậy. Mặc dù là vị quang mảnh, nhưng nàng vẫn hết sức giữ vững tinh thần ưu nhã, miễn cưỡng để mà ngồi dậy. Nhẹ nhàng ư, nữ nhân này còn dám đòi hỏi hắn phải đối xử nhẹ nhàng với nàng sao? Ở một khắc khi biết được chân tướng sự việc, hắn đã muốn bóp chết nàng ngay tại chỗ. Nàng vẫn là nên cảm tả hắn vẫn còn nhân từ thi Người, ác ma này, ta có nên ném người vào trong lửa hay không chứ? Hắn gần giọng nói từng câu từng chữ. Người như vậy để đối đãi với nơi nhân mình yêu mến hay sao hả? Nàng nghe mắt nhìn lại hắn Lúc trước trong vô số lần triển miên Hắn thân thể to lớn thấm ướt mồ hôi Ép chặt vào nàng Ở bên tay thì thầm bao lời yêu thương Nàng mặc dù lúc đó tinh thần trống rỗng Nhưng vẫn nghe rõ ràng được từng câu từng chữ hắc kiệt khắc khít sâu một hơi Ấn ấn Việt Thái Dương đầu như muốn nổ tung ra Nói Hắn cắt lời chất vấn Quyết tâm trước tiên phải hỏi chuyện cho rõ ràng Không nghĩ đến dùng phương pháp gì để giết chết nàng nữa. Nói gì? Nàng ra bộ ngu hoài lại. Nguyên nhân? Hắn rống lên một tiếng dữ dội kinh thiên động địa. Không có nguyên nhân gì cả. Nàng nghiêng đầu nhỏ không nói thật. Vậy là mấy năm qua người cố ý kiêu khích, có chủ tâm gây chuyện thị phi, mang tập đàm tiệt thế do người phụ trách ở châu Á, ra làm trò chơi để giết thời gian nhàn chán sao. Hắn nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không phải là như thế. Nàng cất tiếng cãi lại, Vậy thì nói, lý do ngay. Hắn lãnh cấp hạ lệnh. Lý ân lấp ló ở đầu ngoài cửa, cố gắng lắng tay để mà nghe ngóng. Người phụ trách tập đoàn tuyệt thế ở châu Á. Không đúng, người ngồi ở đằng kia, rõ ràng là ăn kỳ tiểu thư. Chẳng lẽ chủ nhân chưa già mà đã hóa mắt nhìn lộn rồi sao? Hắn đứng ở ngoài cửa lo lắng nhìn vào trong phòng để quan sát tình hình chiến sự. Một thân ảnh mảnh cảnh lướt qua người hắn. Chẳng phải là từ Dược Nhi, vị hôn thề của chủ nhân đây sao? Nàng không coi ra gì, đi vào trong thư phòng, chọn chỗ gần nơi đang xảy ra chiến sự, xem xét hai người tranh luận. Tưởng quan mỹ cúi đầu, một hồi lâu sau mới ngừng đầu lên, nhìn sắc mặt âm trầm của hắc kệ cắt. À, ta là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Nàng chậm chạp trả lời. Lời này vừa nói ra, một đống người đồng thời hút khí lạnh, cũng không thể nhịn được nữa. Tức giận mà tiến đến gần, tướng tới nặng giờ nhanh múa bút hận đã không thể đem nặng xé ra từng mảnh muốn hấp dẫn lực chú ý để đặt hàng hóa của chúng ta sao lại còn cho nổ tung kho hàng hóa của chúng ta nữa sao người còn ra lệnh cho thủ hạ đối nghịch với chúng ta nữa thủ hạ của ta chẳng qua là đi đón người gặp gỡ thủ hạ của ngươi kết quả là bị gãy một tay mất một chân bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện đó mọi người tranh nhau nói bao nhiêu thống khổ oán hận đều đem nói hết ra cầm bông lạnh hắc kiệt khắc quát tập âm bỗng dưng im bặt, bốn phía lại trở nên yên lặng. Nghe đến đó, Lý Ân cuối cùng cũng biết được một chút đầu mối. An Kỳ tiểu thư cùng thượng quan mị dĩ nhiên lại lọc. Là... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net